Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như không yêu anh Có lẽ cô sẽ không để ý đến Nhưng vì yêu Cô sẽ cất giữ những lời này để lưu lại thêm một kỷ niệm đẹp Cô không cần phá của hôn nhân của anh Không thể để cho cô trở thành người thứ ba Với lại Sự tồn tại của cô Khiến người phụ nữ khác phải đau khổ Cô không cần như vậy Làm sao anh có thể Chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi với vợ anh sao Vậy thì sao Tôi đã nói rồi Tôi không phải người tốt Đông Phương Thuật mới không cần để ý đến tâm tình của Đỗ Yên. Bản họ danh gia ở nơi danh gia vọng tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý, hôn nhân đều là đồ cúng tế, và lại Đỗ Yên chắc chắn biết rõ, là người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt mà đã phải kết hôn thì không nên có quá nhiều mong đợi. Liễu Duy Nhu quả thật không thể tin được, anh tại sao phải giống như vậy? Nhưng tôi muốn làm người tốt, tôi không muốn làm người thứ ba phá tan cuộc hôn nhân của người khác. Có thể buông tha cho cô ấy không? Cô không cần phải ở trong tình huống thê thảm như vậy. Đông Phương Thuận vô cùng không vui. Anh chán ghét chuyện Liễu Duy Nhu muốn kết thúc, muốn rời đi. Anh sẽ không buông cho cô đi. "Tôi nói, em không phải là cái thứ ba, thì em không phải." Tại sao nhất định phải suy nghĩ như vậy? Nổi giận, bây giờ Đông Phương Thuận không hề muốn ăn nữa. Dù sao, tôi vẫn tính kết hôn, còn hiệp ước của chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài. Anh sẽ không buông cho cô đi. Hai bàn tay cô khẽ nắm lại rồi lại buông ra, nước mắt uất ức mắt đầu rưng lên, "Đừng làm cho tôi hận anh." Đặng Phương Thuật trợn tròn mắt, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, "Em muốn hận thì hận đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đi." Bữa cơm này tan giá trong lúc không khí không vui. Đặng Phương Thuật lạnh lùng bỏ đi, để lại Liễu Duy Nhu khóc rào cả mắt. Sau đó hai người chẳng ai khá hơn. Tin tức Đỗ Phương Thuần cùng Đỗ Yên sắp kết hôn được lan truyền rộng rãi, trong lòng Liễu Duy Nhu càng ngày càng trở nên khó chịu. Có khả năng hai tập đoàn liên hợp làm chấn động mọi nơi, cho nên thời gian hai tập đoàn kết hợp trở thành tiêu điểm. Vả lại bên cạnh cô lúc nào cũng có người thảo luận chuyện hôn sự này. Trong khách sạn thì không nói, cô có thể tránh không nghe, nhưng trong nhà thì không thể. Cô phải giả vờ không muốn nghe cũng phải nghe và nói theo. Giới báo chí đem thân thế của Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên nói ra, làm hai người trở nên vô cùng đứng đơ. Ông chủ nhà cuối cùng cũng muốn kết hôn, nghe nói đám cưới sẽ được tổ chức ở khách sạn Đông Phương, cái này là tin tức chấn động, bây giờ các giám đốc đều vô cùng bận rộn theo ông chủ nhỏ chuẩn bị hôn lễ. Mẹ đã làm việc khách sạn Đông Phương lâu năm, cứ mở miệng là lại nói về hôn nhân của Đông Phương Thuật và Đỗ Yên. Liễu Duy Nhu cũng phối hợp mà cười theo. Nếu gì lúc này mới chú ý đến, sắc mặt của con gái không tốt lắm. Tiểu Nhu, con làm sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch như vậy? Có sao mẹ? Có thể là con buồn ngủ. Nếu Duy Nhu vội vàng chối, gần đây mệt lắm đúng không? Con vất vả rồi, vừa đi học lại phải đi làm. Tiểu Nhu, con cũng không cần đến khách sạn làm, con phải chuyên tâm học hành. Dù sao bây giờ cơ thể của em con cũng bình phục rồi. Ba con cũng không cách 2 3 ngày là chạy về đòi tiền, chỉ cần chúng ta tiết kiệm một chút Lương của mẹ cũng đủ trang trải. Điếu gì vỗ vỗ tay con gái, đau lòng vô cùng. "Mẹ, con không sang." Cô cũng muốn rời khỏi khách sạn Đông Phương, muốn rời khỏi nơi có Đông Phương thuật, nhưng dù nói gì anh cũng không cho. Bảo cũng không được, lại càng không thể làm gì. Cô không hiểu vì sao anh lại không muốn cho cô đi. Liễu Duy Nhu thầm than, vẻ mặt u sầu lại hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu so sánh với Liễu Duy Nhu Đông Phương Thuật cũng không vui vẻ chút nào. Tính cách anh từ trước đến giờ đều ẩn giấu ở bên trong, cho dù đứng trước một quyết định quan trọng mà mặt cũng không đổi sắc, không để cho đối phương nhìn rõ, nhưng bây giờ chỉ một cô gái bé nhỏ mà làm cho anh không thể suy nghĩ, làm sao lại chú ý đến một người phụ nữ như vậy? Là phụ nữ của anh, không phải là rất tốt hay sao? Vậy mà Tiên quyết muốn rời khỏi anh, muốn kết thúc, anh có thể buông tay sao? Tại sao cô không phát hiện Anh đối xử với cô vô cùng khác với những người phụ nữ khác. Không, cô chỉ muốn rời khỏi anh, anh làm sao có thể để cô đi? Nhưng cô là người luôn luôn suy nghĩ cho người khác, cô vẫn cho rằng mình làm như vậy là có lỗi với vợ tương lai của anh. Đường Phương Thuận quyết định không muốn suy nghĩ nữa, anh quyết định mình phải đối mặt với nó. Cầm chìa khóa xe, anh lái xe thẳng đến nhà của Liễu Duy Nhu, lại thêm một lần nữa, anh đến nhà cô vào đêm khuya và cũng gọi cô xuống dưới. Lần này mẹ và em trai đã ngủ rồi, cho nên cô không cần phải tìm lý do để nói dối nữa. Lúc xuống lầu, nhìn thấy anh đang đứng ở cạnh xe đợi cô. "Lúc tôi đi qua, có thấy một công viên nhỏ, chúng ta cùng đi đến đó đi." Anh nói. Hai người một người đi trước, một người đi sau, làm cho bóng của hai người kéo dài, rồi cùng tụ lại một chỗ. Tay của cô vẫn để trong túi, cô vẫn im lặng. Bởi vì không biết phải cùng anh nói chuyện gì Nhìn bóng lưng của người đàn ông mình yêu Trong lòng thực sự đau khổ Yêu một người Lại phải rời khỏi anh Mà không thể nói ra mình yêu anh Đi đến công viên Đồng Phương Thuận cố tình đi chậm lại Để sóng vai với cô Cùng nhau đi dạo Từ khi anh hiểu chuyện Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi dạo Anh cũng từng nói với cô Đối với tôi Hôn nhân chỉ là một món hàng có thể trao đổi Tên một người phụ nữ có ích cho tập đoàn Đông Phương, mặc kệ cô ta tròn hay méo, tôi đều lấy cô ta." Điếu Duy Nhu cũng biết, những gia đình danh giá đều thích dùng phương pháp kết hôn để đạt tới mục đích trong công việc, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng như vậy, cô thật sự không thể tin được. "Cho nên, em không cần phải thấy có lỗi với Đỗ Yên, tôi và cô ấy cũng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực thôi." Lời nói của anh nhẹ như gió thổi, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào sao? Anh có thể chắc chắn sau khi cưới hai người sẽ không có tình cảm. Không biết. Đông Phương Thuần lắc đầu, chẳng lẽ anh lại là một người vô tình như vậy? Anh không yêu Đỗ Yên, người anh yêu là em. Đúng vậy, anh thừa nhận. Anh đã từng cho rằng Lễ Duy Nhu cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, khi đã mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ mất đi hứng thú đối với cô, nhưng cô là một người không hề phức tạp, luôn suy nghĩ cho người khác còn cố chấp đến thật đáng yêu, từ lúc nào cô bỗng đi vào lòng anh để anh chìm vào cái gọi là tình yêu. Bất ngờ được Đông Phương thuật tỏ tình, khiến sắc mặt của Liễu Duy Nhu trở nên biến đổi. Anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy, đừng đem tình yêu ra đùa giỡn. Là người có hôn nhân là mục đích để có lợi thì làm sao có thể hiểu được tình yêu? Mà cô lại yêu một người đàn ông không biết yêu. Nghĩ như vậy, cô không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, lại bị đối phương nói rằng mình đùa giỡn, chắc là ông trời đang trừng phạt anh vì ngày xưa anh đã coi thường tình yêu nên mà. Anh nói thật, em chưa rằng anh đối với mỗi người phụ nữ đều như vậy sao? Nếu mấy cô ấy muốn rời khỏi anh, anh sẽ không hề níu kéo mà lập tức buông tay, không liên lạc nữa. Nhưng anh muốn em ở bên cạnh anh, bởi vì anh không muốn cô bé ngốc nghếch luôn luôn cha tấn anh rời đi. Nghe đến chuyện đấy, anh có cảm giác đau khổ, giống như bị ai đó bóc cô. Đặng Phương Thuật rất thành thật nói ra tất cả, nhưng lại thấy vẻ mặt của Liễu Duy Nhu thở ơ. Đặng Phương Thuật nắm lấy hai tay cô, muốn lay cho cô tỉnh lại. Anh lớn như thế này, nhưng chưa bao giờ mua kẹo mút. Kẹo mút làm anh cảm thấy thật giống con nít. Khi anh ở nước Pháp, anh thường giao phó cho trợ lý mua những loại kim cương và quần áo đắt tiền để tặng em cũng được. Anh cần gì phải đến cô vui chơi, mua của người bán hàng rong kẹo mút hình tháp Paris? Chỉ vì anh nghĩ, anh biết em sẽ thích món quà này. Không phải cô thờ ơ, mà là cô quá sợ hãi nên không kịp phản ứng. Anh không phải đùa giỡn, anh còn nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thì ra không phải là cô yêu đơn phương. Liễu Duy Nhu quá vui mừng mà khóc. Tại sao em khóc? Đông Phương Thuật tay chân luống cuống, thì ra anh biết anh yêu cô thì cô lại khổ sở như vậy. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn với anh. Cảm ơn anh cũng yêu em. Như vậy là đủ rồi. Cô cũng không hy vọng rằng một hợp đồng, một giao dịch bằng tiền lại có một kết quả tốt đẹp. Trời, Đương Phương Thuật xác định mình không có nghe lầm. Anh ôm chặt cô vào lòng, "Nếu yêu anh thì đừng bao giờ nói muốn rời khỏi anh." Tảng đá lớn ở ngực cuối cùng cũng đã tan mất. "Không." Liễu Duy Nhu lắc đầu đẩy anh ra, "Em vẫn sẽ đi." "Tại sao?" "Bởi vì anh sẽ lấy người khác." Đương Phương Thuật cho rằng hai điều này không liên quan. Tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là hôn nhân. Nếu Duy Nhiêu hiểu anh nghĩ gì, cái lý của anh là tình yêu cùng hôn nhân, không có liên quan. Ý của em là muốn anh không lấy Đỗ Yên mà lấy em. Ồ, chú ý này thật hay. Khi Đông Phương Thuật nói ra những lời này thì giống như có một tia chớp bỗng nhiên lóe sáng trong đầu anh. Như vậy sau này đến nhà gặp cô cũng không cần phải lén lút, mỗi sáng có thể thấy cô tỉnh giấc trong lòng anh. Những thứ này thật đáng giá rồi. Không, em sẽ không lấy anh Em không phải là người yêu lý tưởng của anh Vì tập đoàn, anh nên cưới Đồ Yên Thật ra thì như vậy cũng không cần thiết Về chuyện kết hôn cùng Đồ Yên Thì cũng có chút lợi đối với tập đoàn Chỉ là thêm thí chút thôi Tập đoàn Đông Phương dưới sự chỉ đạo của anh Cũng đã có bao nhiêu thành tiệu Nếu tập đoàn nói muốn tiến vào thị trường châu Âu Và Mát-x-cơ-va Thì chắc chắn có rất nhiều ngân hàng nguyện ý giúp đỡ Mà những ngân hàng đó Cũng không kém Đại Trung Hoa là bao Đường Phương Thuật bắt đầu suy nghĩ, có được sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa và mỗi ngày có thể nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngủ đáng yêu của cô, bắt đầu làm cuộc so sánh, tất nhiên, vế sau sẽ tốt hơn. Nhưng Tiểu Nhu không muốn lấy anh. Đường Phương Thuật nhíu lông mày, lần nữa ôm cô vào lòng, anh muốn lấy ai, không cần em nhắc. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh là được, biết chưa? Sau đó không được phép, tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh. Anh nói như vậy khiến cô cười to hay như vậy, vấn giống như đàn ông trước kia. Vậy thì cứ để anh nói, Liễu Duy Nhu rất hạnh phúc ở trong ngực anh, hai người đã hiểu tấm lòng của nhau, nhìn vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu. Trong mắt hai người chỉ có đối phương mà không hề phát hiện trong bụi cỏ có một đám chó săn đang chụp hình hai người họ. Hình ảnh Đông Phương Thuật và Liễu Duy Nhu thân mật ở công viên rất nhanh được lên báo. Tựa đề trên báo vô cùng kích thích là Hiện trường tám đắc tập đoàn Đông Phương, Đông Phương Thợt, Vụng Trục, Yêu Đường. Sau cuộc vợ tiến vào lễ đường, còn là con gái của tổng giám đốc ngân hàng Đại Trung Hoa. Chẳng lẽ hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng mà phải lấy nhau? Bài báo này viết công khai lại giống như giấy lên ngọn lửa lớn, cho dù làm cách nào cũng không thể dập tắt. Mà ngọn lửa này tất nhiên là cháy đến tập đoàn Đông Phương, cùng ngân hàng Đại Trung Hoa và hai vị phụ huynh mà hai người họ lại là bạn tốt lâu năm. Buon chưa rằng hay người trở thành thông gia là chuyện vô cùng vui, nhưng bây giờ lại bắt được cùng người phụ nữ khác yêu đương, như phải giống như quăng một cái tát vào mặt tổng giám đốc ngân hàng Đại Trung Hoa, khiến ông ta mất hết mặt mũi, chưa kể còn là đứa con gái mà ông ta thương yêu nhất. Tầm giám đốc đô cùng bạn tốt là tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương, trước khi bản bạc đã trực tiếp mắng con rể tương lai, tính tình nóng nảy, còn trực tiếp nói ngoan độc rằng, có như hôn sự này chưa từng đề cập qua, còn nói tập đoàn Đông Phương Từ nay về sau, giấy bị ngân hàng của họ không bao giờ chấp nhận cho vay. Chú rể vụng trộm yêu đương đã đủ kích thích, nay bố vợ tương lai còn nóng giận nói ra những lời như vậy, toàn bộ mọi chuyện càng trở nên rối loạn. Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên, hai vị đức sự này tất nhiên được giới báo chí truyền thông chú ý tới, nhưng bọn họ là người có thân thế cao quý, đi đâu đều có lái xe cùng bảo vệ, cho nên phóng viên muốn phỏng vấn họ đúng là rất khó. Nhưng còn có một nhân vật Còn quan trọng không kém, thì phải nói đến người yêu đương vụng trộm cùng tổng giám đốc Đông Phương Thuật, người này là ai, đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết rõ. Sau khi bài báo được đăng lên, Liễu Duy Nhu vô cùng lo sợ, cô rất sợ phóng viên sẽ điều tra ra thân phận của cô. Lúc đó, giao dịch hợp đồng của cô cùng Đông Phương Thuật bị vạch trần, nếu như để mẹ biết được, cô sẽ phải giải thích như thế nào. Bây giờ, điều an ủi duy nhất của cô chính là mỗi đêm, Đông Phương Thuật đều gọi điện thoại đến. Chỉ cần bây giờ anh ra khỏi cửa sẽ bị phóng viên theo dõi, cho nên anh cùng Liễu Duy Nhu hoàn toàn không thể gặp mặt, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Đúng là đáng lo lắng, dù sao thì anh cũng sớm giải trừ hôn ước, mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là chất xúc tác, liền mọi chuyện có thể diễn ra nhanh chóng thôi. Tập đoàn Đông Phương không có ngân hàng Đại Trung Hoa giúp đỡ cũng không sao, còn nhiều ngân hàng khác muốn hợp tác cùng anh. Điều này anh không hề sợ. Chỉ khó ở đây chính là giao tình của ba cùng tổng giám đốc Đồ. Nhưng anh không muốn nói chuyện này với cô, sợ cô lại lo lắng thêm. Anh chỉ ước bây giờ mình có thêm một đôi cánh để bay đến bên cạnh má nuôi cô. Thì ra đây chính là mùi vị của tình yêu, muốn bảo vệ người mình yêu, không để cho cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Tiếc rằng, Đường Phương Thuật không phải là siêu nhân, cuối cùng cũng không thể bay đến cạnh Liễu Tuy Như. Và còn giới báo chí tương đối là thần thông quảng đại, phóng viên giống như chó săn Gắt gao vây quanh bốn phía nhà cô, hại cô không thể ra ngoài, cũng không thể đi đến trường học. Chuyện này mẹ cùng em trai cũng bị vả lây. Họ ở nhà cùng Liễu Duy Nhu, Liễu Duy Bà chưa bao giờ mắng con gái khi còn từ nhỏ đến giờ, nhưng cũng phải nghiêm mặt, không thể tin rằng con gái mình lại là người phá tan hạnh phúc gia đình của người khác. Tiểu Nhu, mẹ không thể tin được, là phóng viên chụp lầm người phải không con? Anh này chụp lúc tối như mực, không thể thấy được rõ ràng. Có lẽ hình dáng giống con, nhưng không phải là con." Hai mắt của Liễu Duy Nhu sớm đã khóc trưng lên, giấy làm sao gói được lửa, cho nên cô lựa chọn mình nói thật với mẹ. "Mẹ, con xin lỗi." "Con gái gì lỗi, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận." Bà quả thật không thể tin được, con gái luôn luôn ngoan hiền từ nhỏ đến giờ, làm sao có thể? Liễu Duy khổ sở không nói được lời nào, bà ngồi ngẩn người trên ghế sofa, cả người run rẩy, "Mẹ Tạm thời mẹ đừng nổi giận. Liễu Tuy Hiền nhanh chóng rót cho mẹ ly nước, muốn mẹ ổn định cảm xúc. Mẹ có muốn nghe chị giải thích không ạ? Nghe như tính cách của chị ấy, chị ấy sẽ không bao giờ làm cái thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Liễu Tuy Nhu quỳ xuống trước mặt mẹ, thừa nhận mọi chuyện. Cô nói ra giao dịch tiền của mình cùng Đổng Phương Thuật, cô lấy 10 triệu bán đi bản thân mình cho Đổng Phương Thuật. 10 triệu, con gái lấy số tiền lớn như vậy làm gì? Điều gì nhớ tới vài ngày trước có thể dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn. Lúc đó bà còn nghĩ rằng ông trời thương xót mẹ con bà nên mới giơ tay giúp đỡ. Trời ơi, bà đau lòng nhìn về phía con gái, "Được Như, là mẹ vô dụng, mẹ để con." Bà xúc động trách móc bản thân mình là bà vô dụng nên để con gái phải bán thân của mình. "Mẹ, con xin lỗi, con khiến mẹ thất vọng rồi." Liễu Duy Như không nói chuyện cô cùng Đương Phương Thuật yêu nhau thầm lòng. Bởi vì bây giờ mọi chuyện đều chưa rõ, cô chỉ mong rằng Đông Phương Thuật có thể thuận lợi giải quyết mọi chuyện, đến lúc đó hai người có thể thừa nhận rằng họ yêu nhau. Nhưng mà Liễu Duy Nhu cô sai lầm rồi. Cách một ngày, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương cũng chính là ba của Đông Phương Thuật, tự mình ra quyết định. Đông Phương Thuật bị tước bỏ chức vị tổng giám đốc, chuyển vị trí xuống giám đốc tại khách sạn Đông Phương ở Thượng Hải, quyết định được thi hành ngay lập tức. Nó cách khác Đông Phương Thuật bị cưỡng ép phải rời khỏi Đài Loan ngay lập tức. Có nhà báo nói đây là do tổng giám đốc khách sạn Đông Phương trừng phạt con mình vụng trộm yêu đương, nhưng cũng có nhà báo cho rằng tổng giám đốc Đông Phương muốn con mình rời khỏi nơi thị phi này. Cho dù như thế nào, hôn sự của Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên chính là bị phá bỏ, mà ngày Đông Phương Thuật rời khỏi Đài Loan, Liễu Duy Nhu cũng không thể liên lạc được với Đông Phương Thuật. Như vậy, kết cục của Liễu Duy Nhu vô cùng sống đó cũng là cái kết vô cùng tệ. Hồn ứ của Đông Phương Thuật cùng Đỗ Yên vì cô mà kết thúc, mà anh còn bị bắt rời khỏi Đài Loan, chắc chắn ba anh vô cùng tận dữ. Liễu Duy Nhu tự trách bản thân mình, cho rằng mọi chuyện đều do cô mà ra. Nếu lúc trước cô kiên trì rời khỏi anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức giường này. Không còn tin tức gì của Đông Phương Thuật, Liễu Duy Nhu như mất đi linh hồn, trong phút chốc không biết nên phải làm gì tiếp theo. Bây giờ trường học cũng không thể đi, vì vậy cô đành phải nghỉ học. Vì cô mà mẹ cũng không thể đến khách sạn làm việc, mà nhân viên trong khách sạn đều biết rõ thân phận của cô cùng mẹ. Nếu mẹ còn ở đó làm việc, khó tránh khỏi bị người khác tầm ngó. Mà trong lúc này, một tin tức lại đến, không biết là may mắn hay là thảm họa đây. Bà của cô vì uống rượu say lại vượt đèn đỏ nên bị xe cán chết. Liên tục chịu nhiều đả kích to lớn khiến cô mỗi ngày sống như một cái xác không hồn, vô cùng đau khổ. Nếu gì không đành lòng nhìn con gái mình ở lại Đài Loan, bị người ta chỉ trỏ, cuộc sống lại tràn ngập đau khổ. Sau khi xử lý hậu sự của chồng, bà quyết định dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ ở vùng núi hẻo lánh. Ở đó, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. "Vớ kiện đủ rồi, bây giờ đừng có đi theo sau tớ nữa, nếu còn đi theo thì nên đổi tên thành kẻ theo đuôi luôn đi." Đổng Phương Thuận vô cùng tức giận, 1 tháng, anh rời khỏi Đài Loan cũng đã 1 tháng, cũng đã 1 tháng anh không liên lạc với Tiểu Nhu. Anh đang rất lo lắng, vô cùng lo lắng. Nhưng vấn đề ở đây là anh bị dư kiện theo sát, thậm chí ba anh còn ra lệnh anh không được phép liên lạc với ai ở Đài Loan. Đường Phương Thuận có cảm giác mình là kẻ cãy tay gãy chân vô dụng, lo lắng cho người mình yêu nhưng lại không thể làm được gì. Anh đã lớn đến chừng này nhưng chưa bao giờ bó tay đến như vậy. Người từ trước đến giờ kiêu ngạo như anh, mà phải năn nỉ dư kiện, năm nghìn cậu ta liên lạc Liễu Duy Nhu, ít nhất anh cũng phải biết xem cô bây giờ như thế nào rồi, nhưng cũng bị từ chối. Tớ không muốn làm người theo đuôi, nhưng lần này tổng giám đốc ra lệnh tương đối nghiêm khắc, bất luận kẻ nào làm trái sẽ giết chết không tha. Dư kiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm trái lời bạn tốt mà thôi. Bà tớ sẽ không giết cậu, cùng lắm ông chỉ giáo huấn cậu chút thôi. Chứ chắc nha. Lúc này Tùng giám đốc thật sự rất tức giận đó. Hai. Đông Phương Thuận vào đầu hỗn độn, anh vẫn cho rằng phản ứng của ba khi anh hủy hôn với Đỗ Yên sẽ hơi tức một chút. Ba mẹ là yêu nhau mới lấy nhau, cho nên bọn họ không bao giờ muốn anh phải hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích kinh doanh. Anh cho rằng ba sẽ hiểu, sẽ vui mừng vì trước hôn lễ anh tìm được người phụ nữ mình yêu, nhưng không ngờ ba lại xử lý chuyện này như vậy, không chỉ đem anh đến Thượng Hải Còn ra lệnh cho những người xung quanh không được giúp anh liên lạc với bên Đài Loan. Dự kiện, bình thường tớ không hề bạc đãi cậu. Uy hiếp không được, Đường Phương Thuật không thể làm gì khác hơn là lấy tình cảm ra để được sự ủng hộ. Chính xác là không. Dự kiện đồng ý, trước đây chúng ta là bạn học tốt, tốt nghiệp xong tớ về nước và mời cậu vào khách sạn Đông Phương làm trợ lý cho tớ. Dự kiện gật đầu đồng ý, cậu cũng không làm sai gì, nhưng tớ đồng ý với lời tổng giám đốc nói. Tổng giám đốc quyết định cắt trước con trai và đều đến Thượng Hải. Khi ấy, ông đã đến tìm anh để nói chuyện, nói rõ tại sao ông lại phải làm như vậy. Dụng tâm của ông ấy chỉ muốn dạy dỗ đồng phương thuật một chút và muốn anh phải nhớ cho kỹ chuyện này. Tớ không yêu cậu cậu thôi theo đuôi, chỉ muốn cậu cho tớ liên lạc với Tiểu Nhu, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi. Dự kiện hò nhẹ, thật ra cậu cũng không cần xin tớ. Sáng hôm nay, Tổng giám đốc nhận được một lá thư Tiểu Nhu gửi cho cậu. Tổng giám đốc muốn tớ đưa cho cậu, mau đưa tớ. Vừa nghe được có thư của Liễu Duy Nhu, tinh thần anh phấn chấn lên hẳn, anh muốn dự kiện nhanh đưa thư cho anh. Dự kiện lấy từ trong túi ra một bức thư, nội dung anh cũng đã xem rồi. Hai, thật ra thì tổng giám đốc chỉ muốn cho con mình một bài học, không ngờ sự tình lại có chiều hướng phức tạp, xem ra con đường tình cảm của Đặng Phương Thuật không hề thuận lợi rồi đây. Đặng Phương Thuật giật lấy, vội vàng mở ra xem. Tổng giám đốc Đông Phương, chào ngài. Tôi là Liễu Duy Nhu, có lẽ ngài không biết tôi. Tôi chính là người phụ nữ xấu xa mà báo chí đã viết, cũng chính là người đã xen vào phá hỏng cuộc hôn nhân của con trai ngài. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi ham vinh hoa phú quý, mơ mộng mình có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, mới có thể bám lấy Đông Phương thuật mà không buông tha. Đêm đó là do tôi cố tình báo cho phóng viên đến, mục đích là muốn phá hỏng hôn sự của anh ấy cùng với Đỗ Yên. Con của ngài không hề có lỗi Xin ngài đừng hiểu lầm anh ấy Cùng kính xin ngài khôi phủng chức vị cho anh ấy Để anh ấy có thể dốc sức quản lý khách sạn Đông Phương Tôi cam kết Từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện Tôi sẽ rời xa Đài Bắc Từ đó sẽ biến mất khỏi thế giới của Đông Phương Thuật Đông Phương Thuật không thể tin nội dung trong bức thư Đây là do cậu tự làm Anh không tin Mà trận mắt hỏi dư kiện Dư kiện cảm thấy người đàn ông khi yêu thật khác thường Tại sao lại không giải thích hợp lý Bình thường thì vô cùng khôn khéo với mọi người Nhưng chỉ cần gặp phải người phụ nữ mình yêu Thì mọi lý trí sẽ mất hết Làm sao tớ có thể làm ra thư Liễu Duy Nhu viết được Bởi vì muốn tớ rời khỏi cô ấy Đây chính là quỷ kế của ba cùng dư kiện Anh cho là vậy Chúng tôi không cần ép buộc Cô Liễu đã chủ động rời đi Không thể nào Tớ đã tìm người điều tra rồi Cô Liễu tạm thời nghỉ học Phòng trợ thuê cũng đã lấy phòng Khách sạn đông phương ra thải mẹ của cô ấy ngay cả em trai cũng chuyển trường rồi. Nó cách khác, cả nhà họ đã rời khỏi Đài Bắc. Đặng Phương Thuận không muốn tin vào chuyện này, tâm trạng vô cùng kích động. Bà của cô Liễu nửa tháng trước đã mất, hơn nữa lúc ấy cô Liễu cũng rơi vào trạng thái khó khăn không nhà không cửa. Tôi cũng nghĩ vì lý do vậy mà bọn họ mới rời khỏi Đài Bắc. Nghe được bốn chữ không nhà không cửa, từng từ giống như cái dao bén nhọn trực tiếp cắt sâu vào lòng anh, máu chảy đầm đìa. Là anh Thiên Tiểu Nhu rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh nói sẽ làm hậu phương vững chắc cho cô, nhưng anh chưa có làm chuyện gì cả, còn bước cô phải viết một bức thư nhận sai tất cả về mình để bảo vệ anh. Ngay bây giờ, tôi muốn về Đài Loan. Đặng Phương Thuật tháo cả vạt, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải về Đài Loan. Dự kiện cũng không có gì để nói, nên cho cô ấy trở về, tổng giám đốc cũng nói như vậy. Nhưng về Đài Loan thì có thể làm gì đây? Người yêu đã sớm đi rồi. Nửa năm sau, tại Tân Trúc, huyện Thạc Hương. Các bạn nhỏ, chú ý về phía cô giáo. Liễu Duy Nhu nói to, vỗ tay mời các bạn nhỏ chú ý về phía mình. Tờ giấy thông báo này khi các em mang về nhớ nói ba mẹ ký tên, chậm nhất là ngày mai phải nộp cho cô giáo, có biết không? Dạ biết. Giọng nói của các bạn nhỏ vang đến tận mây xanh, đúng là những người bạn nhỏ của những người miền quê. Liễu Duy Nhu chào bọn trẻ, Đưa chúng ra khỏi trường, nhìn những nụ cười ngây thơ của bọn trẻ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô rời khỏi Đài Bắc là đúng. Liễu Duy Nhu vừa thở dài vừa cười, nửa năm trước cô mang theo trái tim vỡ nát cùng mẹ và em trai trở về nhà bà ngoại. Lúc mới đến, tâm trạng của cô vô cùng buồn bã, nhưng nhờ có sự động viên và chăm sóc của gia đình mới tốt hơn. Khi cô trở lại như trước, cô tự nói với lòng, thời kỳ đau khổ đã qua rồi. Từ đó cô bắt đầu cuộc sống vui vẻ như trước. Vì vậy, cô đem người đàn ông mình yêu chôn tận sâu trong đáy lòng, để cho tình yêu của cô vĩnh viễn không nhìn thấy chút ánh sáng. Cô ở trong núi đã tìm được một công việc, đó là cô giáo dạy học. Ở nơi miền núi khó khăn này, bình thường cô giáo phải làm rất nhiều việc, cho nên cô rất bận, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ lung tung. Như vậy cũng tốt. Trong núi không có bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài. Như vậy cô cũng không biết bất kỳ tin tức nào về Đông Phương thuật, như vậy tốt hơn. Trong cuộc sống của cô đã không còn có anh, bọn họ là người của hai thế giới, là do trong phút chốc nhất thời giao nhau ở một điểm mà thôi. Tiểu Nhu, có khách tìm em, đang đứng ở sân thể dục." Bà Nhã nói, là hiệu trưởng trường tiểu học của cô, là người dân bản xứ chính gốc, năm nay đã 35 tuổi. Ở nơi này, người dân thường có thói quen nói lớn. Vì vậy, lời Ba Nhã vừa nói đã truyền đi khắp nơi, cả sân thể dục đều có thể nghe được. "Là một anh chàng đẹp trai, anh ngân tỷ tiểu nhưu, cô đừng có mà vì tình mà rời đi đó." Là người đã kết hôn, nhưng Ba Nhã giống như người anh trai quan tâm đến cô, nhưng là người rất thích đùa giỡn. Liễu Duy Nhu cười nhìn anh, "Được được được, em nhất định sẽ lấy anh, anh yên tâm." Cô cùng vợ Ba Nhã là bạn tốt, bọn họ đã quen dùng chuyện này để đùa. Liễu Duy Nhu rời phòng họp đi đến sân thể dục trong lòng nghĩ chắc là tiểu hiền đến tìm cô, bây giờ tiểu hiền đã chuyển trường, đến trường trung học Tân Trúc, chỉ có ngày nghỉ mới có thể về nhà, nhưng cũng có thể không phải tiểu hiền, bởi vì tiểu hiền sẽ không chạy xe đến trường tìm cô. Đó là bóng hình cao ngạo, là người đã từng rất quen thuộc với cô. Cô không thể tin được, bước chân dừng lại, cách anh mấy bước là Đông Phương Thuật. Anh đang trợn mắt nhìn cô, vô cùng hung dữ. Trong lòng cô rất hỗn loạn. Muốn xoay người chạy trốn Nhưng suy nghĩ của cô Bị Đông Phương Thuật nhìn thấu Em dám trốn thử xem Nếu em dám thoát khỏi anh lần nữa Anh tuyệt đối sẽ đi tìm em Sau đó sẽ đánh vài cái vào cái mông nhỏ của em Thật ra bây giờ Anh cũng rất muốn làm như vậy Cái người đàn ông mà em muốn lấy là ai Là bạn trai mới của em hả Các người đã bàn bạc hôn nhân rồi hả Chắc chắn Đông Phương Thuật nghe được Lời nói đùa của hai người lúc nãy Nếu Duy Nhu thật không biết Nên giải thích với anh như thế nào đây Hay là nên hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô còn chưa hỏi, Đặng Phương Thuật đã bá đạo mà đem cô ôm vào lòng, anh không cho. Em nhanh cùng anh ta chia tay, cả cuộc đời này em chỉ có thể lấy anh mà thôi. Đặng Phương Thuật giận dỗi nói lớn, nửa năm trước khi anh từ Thượng Hải trở về Đài Loan, không thể tìm ra tung tích của cô, khiến anh đau lòng muốn chết, cũng lúc đó ba nói cho anh nguyên nhân. Tại sao ba lại giáng chức anh, đều đến từ Thượng Hải? Thật ra thì ba anh cho rằng bản tốt làm sao có thể bằng được con trai. Hồ Nước hủy bỏ liên hủy bỏ, hai tập đoàn trở mặt, tập đoàn Đông Phương có sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là con trai rốt cuộc cũng thừa nhận tình cảm và tìm được người mình yêu. Ban đầu, anh Thẳng Thắn nói cho ba mình biết, lúc đầu anh dùng tiền bạc ép Liễu Duy Nhu ở lại cạnh anh, mặc anh làm gì thì làm, thậm chí khi anh phát hiện mình yêu Liễu Duy Nhu Cố Vân muốn duy trì hôn ước cùng với Đỗ Yên. Ông rất bực mình, hành vi này khiến ông rất giận. Ba anh giả bộ trừng phạt mà đem cắt chức anh điều đến Thượng Hải, cũng là muốn đem anh cách ly với Đài Loan để từ từ suy nghĩ lại, tưởng đem tình cảm coi thường, chỉ là bánh không ngờ sẽ bức Liễu Duy Nhu rời khỏi Đài Bắc. Sau đó, bánh muốn anh trở lại vị trí tổng giám đốc, nhưng anh vẫn kiên trì trở lại Thượng Hải làm việc. Trong thời gian này, Anh vẫn tìm nhiều mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của cô, cho đến 3 ngày trước mới có thể tìm ra tung tích của cô. Anh lập tức từ Thượng Hải về Đài Loan, lại từ Đài Bắc đi đến nơi núi rừng này. Kết quả, anh lại nghe được cô nói cô muốn lấy người khác. Chuyện này làm sao anh có thể chấp nhận được? "Tại sao con tới tìm em?" Cô ở trong ngực anh, nhẹ nhàng mở miệng. Cô thật không thể tưởng tượng, cô luôn cho rằng tình yêu của mình đã chôn sâu trong lòng. Nhưng vừa mới gặp anh đã không thể nào kìm nén được, lập tức giơ tay đầu hàng, trong tích tắc chào ra. Em cứ như vậy mà bỏ anh, còn nói cái gì mình là người phụ nữ xấu. Anh tất nhiên phải đi tìm em, để mắng em. Làm sao em có thể nói anh thích một người phụ nữ xấu? Quá đáng nha. Đường Phương Thuật siết chặt cô, coi như là trừng phạt cô đi. Em đương nhiên là người phụ nữ xấu, hại anh không thể kết hôn, còn bị cắt chức và điều đến Tượng Hải. Em không phải là người phụ nữ xấu. Anh muốn cảm ơn em. Cảm ơn em đã không để anh kết hôn. Còn về chuyện cắt trước đến Thượng Hải. Hài! Đồng Phường Thuật nói lại chuyện ba anh muốn anh biết rõ cái gì gọi là tình yêu, nói cho cô nghe. Ba anh làm hại người phụ nữ anh yêu phải bỏ đi, còn bí mật lén tìm những phóng viên nghe ngóng. Không đúng, em đứng có đổi chủ đề. Người đàn ông kia là ai? Đồng Phường Thuật phát hiện ra rằng anh thật là người phụ nữ xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net